chương 365. Chương cuối nhất đã ma phi thăng chương 365, chương cuối nhất đã ma phi thăng, đại kết cục, 2025 không 203 lúc này, sơ lớn Tống Quốc Lương Quốc Ma Tông, đều thu đến hợp hoàn tông đại bại rút quân tin tức. Vẹn vẹn mấy ngày, Lương Quốc Lục Đại Ma Tông, toàn bộ rút quân trở về thủ. Tống Quốc tu sĩ thắng lợi tiếng hoan hô vang vọng tứ phương. Công thần lớn nhất Trần Hiên danh tự, truyền khắp Tống Lương cùng chư quốc tu chân giới. Lăng Vân thành trước, vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Trần Hiên mới vừa ngưng kết kim đan mấy tháng, liền có thể lấy một địch chín, lực chẳng hợp hoàn tông chín đại ma đan lão tổ. Sau đó, dù pháp thiên tự địa, Chuẩn Dương kiếm quyết các loại đạo tông thần thông, đối đầu hợp hoàn tông hai đại nguyên anh ma tổ, cân sức ngang tài, bất phân thắng bại, làm cho hợp hoàn tông đại quân rút lui. Thế sự như mây đậm nhiệm văn thư, Tống Quốc đạo tông cùng Lương Quốc ma tông chiến tranh, lại tạo thành mới rằng cọ cục diện. Lương Quốc ma tông toàn bộ rút về biên cảnh, vẻ cương mã trị, tất cả thủ một phương. Phản phất là đồng thời ước định cẩn thận đầu dạng. Tống Quốc cùng Lương Quốc đều nghiêm cấm buồn quốc tu sĩ tiến về đối phương quốc gia. Qua chiến dịch này, Kim Dương tông tại Tống Quốc địa vị, cùng Huyền Thiên tông không kém bao nhiêu. Nếu như không phải Viện Tiên Tông xuất ra Trần Hiên thân phận mà bài, công bố Trần Hiên làm Viện Tiên Tông thân truyền đệ tử, hắn danh tiếng càng thêm không chịu nổi. 50 năm chiến loạn, Tống Quốc cảnh nội một mảnh hoang vu, Bạch Đế lại hưng. Trần Hiên tiếp nhận Lăng Vân thành thành chủ, chủ trì Lăng Vân thành sự vụ ngày thường, nhưng là hắn tam phu nhân Chu Lệ Kỳ. Đại chiến qua đi, Trần Hiên liền chính thức vào ở phụ thành chủ, bế quan khổ tu. Chu Nghi ngờ cảnh thì hồi Kim Dương Tông dưỡng lao đi. Tùy theo tấm lương hai nước yên hành tu sĩ ngầm dự nhận, hai nước dần dần lắng lại chiến tranh, tất cả tự phát triển. 10 năm sau, Đái Hoàng Kiếm ngừng kết kim đan, tiếp nhận Kim Dương Tông trưởng tông chi vị. Đối với cái này, vô luận là uy tín lâu năm Kim Đan Bương Thủy Dương, vẫn là tân tân lôi tu Kim Đan Tôn Chính Anh, đều không có dị nghị. Dù cho có, cũng không có cái nào. Đây là Trần Hiên ý tứ. Theo thái thượng trưởng lão Diệp Vạn Lý ý nguyện, tông chủ do Trần Hiên đảm nhiệm, đem hắn bước vào ngục tại Kim Dương Tông trong chiến sa. Trần Hiên tự tuyển, lý do đường hoàng. Hắn muốn dốc lòng tu hành, mau chóng ngưng kết nguyên anh, thủ vệ tông quốc thương sinh le dân. Bởi vậy, hắn để cử Đái Hoàng Kiếm đảm nhiệm. Đái Hoàng Kiếm không phụ kỳ vọng. Hắn tham khảo vào long đạo quản lý, giúp sức phát triển biên tổ linh cây lửa, cự lôi lửa đang tăng lên Kim Dương Tông khu quản hạt bên trong tu sĩ số lượng cũng chất lượng. Đồng thời, đối với tộc thế tục thế giới, đồng đều chia ruộng đất, mở rộng viên tổ cây lửa, giúp sức phát triển hơi nước, lấy bằng tinh luyện kim loại các loại kỹ nghệ. Vẹn vẹn trong năm thời gian, Kim Dương Tông địa bàn quản lý khu vực liền khôi phục nguyên khí. Ma Lương Quốc Ma Tông, Ma khí tăng bọn, sát địa cùng xuất hiện. Tất cả tông ma thánh nữ tầng tầng lớp lớp. Tại tông quốc không có chiêm chiếp điển nghi về sau, trọng tâm chuyển hướng vô quốc, lỗ quốc các loại quốc gia khác. Không ngừng nuốt những quốc gia này thế lực xung quanh mà tăng đạo giảm. Ngô Quốc, Lô Quốc các loại nguyên anh chân quân, cùng Lương Quốc Nguyên Anh Ma Tổ giao thủ mấy lần, đồng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này cũng củng cố vũ Lương Quốc Ma Tông khí diễm. Phu cận Trư Quốc không ngừng phái ra sứ giả, muốn cùng Tống Quốc liên minh, cộng đồng chống lại Lương Quốc Ma Tông. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng. Tống Quốc tất cả tông môn hữu tâm vô lực. Người đứng đầu Huyền Tiên Tông cùng Kim Dương Tông đều dùng nguyên khí tổn thương nặng nề làm lý do, không muốn xuất binh. Cái này cũng củng cố vũ Lương Quốc Ma Tông khí diễm. Rất nhiều ẩn tàng nhiều năm lắm ma, đều nhiệt thân, khuyết trương thế lực từ Ngô Quốc Lúc quốc này địa phương cấp đoạt tu sĩ cùng phàm người tinh huyết, tu luyện ma công. Thời gian vội vàng mà qua, đoán một cái chính là 120 năm đi qua. Lăng Vân Thành ngoại ố hoàn toàn yên tĩnh trong rừng tuyết. Một cái thanh ý trung niên tu sĩ ngồi tại hai tòa trước mộ. "Ánh Tuyết, Yên Bình, ta tới thăm các người rồi." Người này đúng là 200 tuổi chơn hiền. Đại phu nhân Giang Ánh Tuyết, nhị phu nhân Tâu Yên Bình, được tiên tư có hạng, vẻn vẹn tấn thăng đến chốc cơ trùng kỳ, mấy năm trước lần lượt thọ tận mà chết. Phía sau hắn, đứng đấy một vị tóc trang xoá nữ tu, đúng là Chu Lệ Kỳ. Tư chất của nàng luôn tốt chút. Dưới sự giúp đỡ của Trần Hiên, tấn thăng đến cấp cơ hậu kỳ, lại phục dụng nhiều loại duyên tọ linh đan, đoán trường thọ nguyên có thể đến tới 240-50 tuổi. Lúc này, nàng cũng 210 tuổi. Trần Hiên tại hai vị phu nhân trước mộ, tự lẩm bẩm, nói tốt hơn một chút lời nói: "Thế sự như mây, mặc cho ngươi như thế nào thần thông quảng đại, nếu không được trưởng sinh, liền chạy không khỏi cái này sinh tử luân hồi nỗi khổ." Lúc trở về, Trần Hiên một mực yên lặng không nói gì, như có điều suy nghĩ. Nhi tôn của hắn đều tại Lăng Vân Thành cùng vụ cận linh địa sinh hoạt. Toàn bộ không cho phép tại Kim Dương Tông đảm nhiệm chức vụ Đội không cho phép phạm pháp loạn kỳ cương. Lệ kỳ, chúng ta đều già rồi. Về đến nhà, Trần Hiên đột nhiên biểu lộ cảm xúc, có một số việc là thời điểm đi làm. Trần Hiên nhẹ giọng nói ra, Phản Phất nói mê. Đến đó, phủ thành chủ trong bí thất. Trần Hiên vùng đang điện, Lôi đỉnh Lam Liên đã tu thành 9981 cánh hoa, Thái Dương chân hỏa bản nguyên giống như mặt trời mới mọc giống như kim quang choi sáng, Vũ Tạng lục phủ hình thành xanh ngắt thần độ, hình thần sẵn sàng, tàn gia cực kỳ huyền diệu ngũ thải thần quang, khổ tu hơn 200 năm, hắn rốt cục muốn ngưng kết nguyên anh. Cái này hơn 200 năm bên trong, hắn bồi bạn Giang Ánh Tuyết, Tâu Nghiên Bình, Chu Lệ Kỳ, còn có Tam Nhi lượng nữ, cảm thụ trong nhân thế đủ loại tinh linh. Bây giờ suy nghĩ một chút, những cái kia ban đầu mỹ hảo, cuối cùng sẽ thành hư ảo. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình đã tiên du. Người thân sớm đã chúc ưa, riêng phần mình thành ra, không cần hắn bồi bạn. Hiện nay, còn bồi ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại Chu Lệ Kỳ. Trần Hiên hồi ức tại Viễn Nguyên Đại Lục Tuế Nguyệt nhân sinh. Nghĩ đến cơ khổ không nơi nương tựa Giang Ánh Tuyết, thuần thật thiện lương Tâu Nghiên Bình. Còn có tóc trắng xóa, này giờ không nhiều Chu Lệ Kỳ. Kim Dương Tông quản lý dưới Hương thịnh phát triển, an cư lạc nghiệp, Nghiêm Nghiên trở thành một mảnh có yên vui. Có thể xung quanh chư quốc, ma tu hung hăng ngang ngược, đông đảo phàm người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Trảm yêu trừ ma, gột rửa càn khôn. Trần Hiên đột nhiên có một loại phấn khởi bùng vậy thiên quân động xúc động. Đột nhiên, tâm huyết cuộn gọn, phản phất cùng Trần Hiên suy nghĩ cộng mình giống như thật lâu không thể bình tĩnh. Quả nhiên, đến ưng kết nguyên anh thời cơ. Trần Hiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem nội tâm bình tĩnh trở lại, bắt đầu lĩnh hội tiên địa lại đạo. Một thế này, đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, đối với thiên địa diễn hóa, thuần dương đại đạo khắc sâu lĩnh ngộ. Phu nhân, cần thủ môn hộ, vi phu hôm nay bắt đầu ngưng kết nguyên anh." Trần Hiên truyền âm cho Chu Lệ Kỳ. Sau đó, Trần Hiên tại trong bí thất ngón tay đưa điểm, kinh lôi bay châu hình thành pháp trận, đủ loại nguyên diệu đạo vận lúc gần lúc hiện, chăm chú bảo vệ lấy bí thất không gian xung quanh. Chu Lệ Kỳ lập tức xuất hiện một ít không che dấu được kinh hỉ. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn qua bí thất, bên trong là phu quân của hắn, Kim Dương tông sư nay chưa từng có đệ nhất tu sĩ. Một lúc lâu sau, nàng tự giải, nắm tiêu quanh chân ngồi vào bí thất phía trước. Thứ ra, Lại Lăng Vân thành trong phụ thành chủ, cho dù là nguyên anh ma tổ, cùng lại không động được Trần Hiên tự thân bố trí kinh lôi phát trận. Chu Lệ Kỳ ở đây canh giữ, chỉ là vì an tâm thôi. Hai tháng sau, Lăng Vân thành trụ phủ bầu trời. Trên bầu trời linh khí đột nhiên cuồn cuộn tụ tập, trong nháy mắt tạo thành vô số vòng xoáy linh khí, dần dần đang diễn hóa thiên địa đại đạo. Một ít mắt thường có thể thấy được lộc lẫy linh khí ở giữa không trung bày ra, tạo thành các loại huyền diệu đến cực điểm đạo vận, đủ mọi màu sắc, diễn phần mình biến ảo. Thiên địa linh khí, đạo pháp tự nhiên. Xuất hiện dị tượng như thế, Lăng Vân tiên các tu sĩ cảm ứng được về sau, đều tâm thần chí mê, trong lòng mong ngợi. Cái đang cảnh con tốt Từ đó có thể cảm nhận được một điểm đại đạo chi cơ, đối tự thân tu hành có phần có chỗ tốt. Chúc Cơ cảnh tu sĩ, nhìn nhiều bài lần, liền sẽ hoa mắt chóng mặt, to lớn linh áp cùng lượng lớn cảm ngộ đè bọn hắn không thở nổi. Đến mức Chúc Cơ cảnh trở xuống, chỉ cần nhìn một chút, liền hôn mê ngã xuống đất bất tỉnh. Kết đang cảnh trở xuống, toàn bộ trở về phòng. Xa xa, từ Kim Dương tông phương hướng, truyền đến nhất đạo uy nghiêm thanh âm trầm ổn, đúng là Thái thượng trưởng lão Diệp và Lý. Lúc này, hắn ngạc nhiên nhìn hướng Lăng Vân trên thành chống không thiên địa linh khí, trùng trùng điệp điệp, không giới hạn, khí thế bàn bạc, phản phất không có cuối cùng. Cái này thành thế làm sao to lớn như thế? Hắn hồi tưởng dưới, năm đó hắn kết ánh lúc, thiên địa dị tượng còn không có bây giờ 1 phần 10. Phắt, Kim Dương tông kết đan chân nhân, toàn bộ đều kinh động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân Thành. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua như thế thiên địa kỳ cảnh, nhưng hơi động não liền đã nghĩ đến, có đại năng chi sĩ đang trùng kích cái anh. Đám người nỗi lòng phức tạp, kinh hãi, uỷ dị, hâm mộ, ghen ghét. Cho dù là Thái thượng trưởng lão Diệp và Lý, kinh ngạc nhìn nhìn qua Kim Dương ở ngoài ô, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. 10 năm trúc cơ, trăm năm kim đan, 200 năm kết anh. Loại tốc độ này, tại Kim Dung Tông, có thể nói là xưa nay chưa từng có rồi. Cần phải sau này không còn ai. Mọi người theo ta đi xem một chút đi. Vừa mới nói xong, diệp bạn lý liền hóa thành một đạo bạch quang, phi độn đến Lăng Vân Thành trên không. Hơn 10 vị kiếm đang chân nhân, giương phần mình hóa thành đột quang, chưa sau phi độn mà tới. Đây chính là kết anh. Cho dù chỉ là khoảng cách gần quan sát, đều có thể được trợ ích không nhỏ, đối bọn hắn đem tới tu hành mang đến chỗ tốt to lớn. Lúc này, phủ thành chủ trên không, tường vân nổi lên bốn phía, linh quang tụ tập, hào quang năm màu cực nhanh rốt ngược vào. Trong bí thất loé ra huy hoàng kim sắc quá mang. Một cái cự đại kim thân pháp tướng xuất hiện tại bí thất chi không, đúng là Trần Hiên bộ dáng. Trên bầu trời kiếp vân tụ tập, mấy trăm đạo ngàn trượng lớn lên tiên kiếp thần lôi ở trong đó như rắn khổng lồ lấp loé không yên, vận sức chờ phát động. Kim thân pháp tướng Trần Hiên mỉm cười, đối trên bầu trời sâu sắc khẽ hấp, các loại linh quang đều giống như đong đóm giống như bị hắn nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, hào quang năm màu cuồn tụ tại bên cạnh hắn, chăm chú bao lấy. Đột nhiên, trên bầu trời tiếng sấm từng tiếng, vô số đạo tiên kiếp thần lôi nội xung dưới, toàn bộ lăng vân thành tựa hồ lung lay sắp đổ. Một đạo bóng người màu xanh từ trong bí thất lăng không bay ra, thu kim thân pháp tướng, nên đón tiên tiếp thần lôi, dùng lục thân giải luyện. Kim Dương Tông đám người cách khá gần, thấy là rõ ràng, Trần Hiên đặc biệt dùng thân thể thân thể, đến đối kháng tiên tiếp thần lôi. Thần lôi bên trong, Trần Hiên tựa hồ dị thường thư sướng, phát ra một tiếng tiếng gào, phảng phất xuyên qua tuyên ngôn cổ tuyết nguyệt cổ tiếng long ngâm, thân thể kim quang lóng lánh, thiên địa làm chỉ biến sắc. Diệp bạn Lý nheo lại mắt, ngưng thần quan sát. Mấy trăm đạo ngàn trượng lớn lên tiên tiếp thần lôi, đánh xuống tại Trần Hiên trên thân, không tổn thương chút nào, lôi đình chi lực đều bị hắn hấp thu đến trong đan điền. Tiếp theo tập bộ trong đang điền cử phẩm kim đan, dân dân hình thành một cái tiểu tiểu nhỏ bé hài nhi, tràn đầy sinh cơ giật giảo xanh biếc sắc, tướng mạo dung mạo cùng Trần Hiên giống nhau như lúc. Trần Hiên toàn thân hơi rung, ánh mắt trong suốt, nhìn qua đỉnh đầu thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán. Khí thể cũng rất thuận lợi, lòng yên tĩnh như nước. Chúc mừng phu quân, kết thành môn anh. Chu Lệ Kỳ một mặt vui mừng, không kức chế được kích động. Phu nhân." Trần Hiên mỉm cười. "Mà lại ở trong nhà an tâm mấy tháng, ta đi một chút liên hội. Lần này ngưng kết môn anh, Trần Hiên không có một chút tâm ma. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, như cùng hắn xuyên qua đến sau ngạo ngộng bình thường, cầm trong tay bảo kiếm, càn quét quôn ma. Trước kia, là năng lực không đủ. Bây giờ, tại giới này bên trong, ngoại trừ số rất ít hóa thần đại năng, đã không người là đối thủ của hắn. Hắn đối Diệp Vạn Lý con mình hành lễ, hỏi: "Diệp trưởng lão, ta đã tại nguyên cảnh bên trong, nhìn thấy Huyền nguyên, nguyên Đại Lục, linh khí tăng dã, ma khí trùng thiên, ma tộc ứng bận mà lên, dẫn tới bực ngoại ma tộc, xâm chiếm giới này, thành vị nhân gian mang ngủ. Có thể cáo chi ta, Huyền nguyên, nguyên Đại Lục vì sao ma trường đạo yêu? Từ hỗn độn sơ khai, linh khí tăng lên, chóp khí hạ xuống, hình thành ma đạo hai phái, lợi dụng linh khí ma khí tu hành. Bất cứ lúc nào, ma đạo đều là cùng tồn tại, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là đạo trưởng ma tiêu tán. Bây giờ, nhưng là ma trưởng đạo yêu, tất cả nước tông môn không địch lại ma tông tu sĩ, trong đó tất có ẩn tình. Người theo ta đến. Hai người hóa thành đột quang, bay thẳng đến Kim Dương Sơn chi đỉnh. Diệp bạn Lý Cáo trì trấn tướng. Nguyên lai, miền nguyên đại lục thông hướng linh giới thiên thê đã sớm tắc nghẽn đoạn tuyệt, giới này không người nào có thể phi thăng. Tuy là tu hành đến cảnh giới hóa thần, cũng chỉ có thể lẫn dấu tu bị Chính ra giới này tiên đạo kiếp sát, sở dĩ không phải bạn bất đắc dĩ, Hóa Thần đại năng là sẽ không xuất thủ. Tiên rồi Thiên Thế đoạn tuyệt, có thể ma giới không gian khe hở, nhưng thủy chung đang quyết đại. Trung Nguyên chư quốc đỉnh tiêm tông môn, điều động đại lượng tinh anh, phong ấn ma giới khe hở. Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, cái kia ma giới khe hở đều đang phong thả quỹ trường, không ngừng có thuần túy ma sát khí từ đó toát ra đến. Thật đáng buồn chính là, nguyên bản dùng để phong ấn ma giới khe hở nhân vật tinh anh, nhận đến ma sát khí ô nhiễm, bao người tu hành ma công, hóa thành ma đầu, xoay người đi phá hư ma giới phong ấn. Bởi vậy Trung Nguyên Trư Quốc đỉnh tiêm tông môn, vẫn còn không mang nội bị đốc, toàn lực trấn áp bản môn phàn đồ, không có dư lực đi cùng ma tông chiến đấu. Những cái kia bị thuần túy ma sát khí ô nhiễm tông môn tinh anh, cần phải so ma tông ma tu cường hắn hơn, trong đó không thiếu Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Sở dĩ ma đạo đại chiến điểm mấu chốt, ở chỗ có thể hay không phong ấn lại ma giới khe hở. Chỉ cần đem ma giới khe hở phong ấn lại, bọn hắn rảnh tay, cắt cốt ra ma tông ma tu, là gã không thể xuất ra bậc nước. Nghe nói lời ấy, Trần Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, năm đó ở Vân Tầm Đài, hắn đại huyễn cảnh trông được đến Viên nguyên đại lục đều bị ma khí ô nhiễm, linh tu đều bị ma hóa cảnh tượng kỳ dị. Đây không phải là huyễn cảnh, là thời gian trưởng hạ cho hắn nhắc nhở. Đã là như thế, ta liền đặng những ngày ma tu, phong ấn lại ma giới khe hở chính là. Kim Dương Tông Trần Hiên ngưng kết nguyên anh, một mình xuống núi càn quét quần ma. Ngay từ đầu, chỉ là phường thị lưu truyền, mọi người chẳng qua là khi làm trò cười. Có thể không bao lâu, liền không ai cảm thấy đó là cái chế cười. Thiên hạ ma tu tuy nhiều, nhưng tinh nhuệ đều tại ma tông bản bộ. Trần Hiên trực tiếp đi lương quốc tất cả đại ma tông bản bộ. Mạch Cốt Tông, Nguyên Anh Ma Tổ trên đám xương trắng người vẹn vẹn một hiệp, liền bị Thái Dương Chân Hỏa đốt thành tro cốt. Dưỡng Ti Tông, Thiên Thi lão ma bị đoạt hồn kim quang luyện thành bàn thủy. U Minh Tông, U Minh ma tổ trốn ở lòng đất U Minh cung, gian, bị tùy tiện nắm chặt ra tới, tại kim ngải chính dương công giàn đốt hạ biến thành lão thi. Âm Sát Tông, hai vị Nguyên Anh ma tổ đội vàng trốn chạy, bị Trần Hiên truy tung mà tới, chém thành vạn vụn, đuốt tới đi trong biển. Hợp Hoan Tông, bạn như ý cùng Lý Phá núi liên thủ, vẹn vẹn chống đỡ hai hơi, liền bại thể mà chết. Huyết Linh Tông, Huyết Chỉ lão tổ cùng Huyết Linh Thánh nữ bị rút mất toàn thần tinh huyết, hóa thành ma khí, phong phú Trần Hiên bản thể. Lương Quốc Ma Tông tuy nhiều, nhưng chiếm cứ vị trí chủ đạo lục đại ma tông, trong tông môn Nguyên Anh Ma Tổ, bị Trần Hiên một mình toàn bộ đánh giết. Không chỉ có như thế, những cái kia tinh nhuệ Ma Tù, Ma Đan lão tổ, Chúc Cơ Ma Tù đều bị Trần Hiên dùng thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp hóa thành ma khí, phát triển bản thân. Đời sau truyền thuyết, Kim Dương Tông Nguyên Anh Trư Quân, Trần Hiên xuống núi, một tay đạn quân ma. Tốn Quốc phủ cận Trư Quốc, Ma Tông mai danh lẫy tích, thiên hạ thái bình, không người dám tự sưng ma đầu. Minh Định phủ cẩn ma tông loạn cục về sau, Trần Hiên trở lại Kim Dương tông, mang theo chu lệ kỳ hoàn vũ miền nguyên đại lục. Thời gian dung dung, chói mắt liền đi qua 30 năm. Chu lệ kỳ thọ tận tiên du, Trần Hiên lại lần nữa rời núi, một mình đi đến đại trấn. Dùng sức một mình, đem lại tấn tất cả thế lực lớn phản đồ ma tu giết đến máu chảy thành sông. Cuối cùng, tại ma giới khe hở chỗ, thi triển pháp thiên tụ địa, kim thân pháp tướng các loại thần thông, cầm tuấn dương pháp kiếm, đem ma giới qua đây bực ngoại ma tộc, giết sạch sẽ. Giết đến bực ngoại ma tộc cũng không dám lại thông qua ma giới khe hở lén qua qua đây lại xác định từ vực ngoại ma tộc không dám xâm phạm thế giới bên sau, Trần Hiên trực tiếp thôi động Thái Dương Chân Hỏa, chi hiện phong ấn lại ma giới khe hở. Huyền Nguyên Đại Lục ma kiếp, cấp tốc chốt bụi. Sau đó, Huyền Nguyên Đại Lục từng cái chính đạo thế lực, toàn lực phản kích. Ma tu Mai danh nhận tích, chốn đến ít ai lui tới trọng sát chi địa, kéo dài hơi tàn. Trần Hiên độc thân trở lại ngọa Long Đạo, tại một góc vạn năm dưới cây thần cây xây dựng nhà tranh, hoàn thai tự cho mình là. 300 năm sau, Trần Hiên đột nhiên có cảm giác, đột phá đến cảnh giới Hoa Thần, phi thăng mà đi.